Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cả không gian tăm tối bỗng trở nên đáng sợ giận người, như bị bao trùm một bầu tử khí, biến căn nhà rộng lớn thanh thang thành một điếm chợ dày đặc sắc chết của người đói. Những tấm thân sơ sắc khẳng khiu gầy guộc liên tục run dày từng hồi, khiến thăng có cảm giác như thế, mình đang bị bao vây giữa thiền là địa võng. Cậu hốt hoảng đến kinh hoàng toan lên tiếng kêu để gọi gia nhân trong nhà đến giúp, nhưng chẳng hiểu vì sao lời nói của cậu không thể nào thoát ra ngoài miệng, chỉ là những tiếng ú ớ ngắt quãng không rõ nghĩa, và toàn thân của cậu cứng đờ như bị dính chặt xuống nền gạch đỏ dưới sân. Ngọn lửa của cây đèn dầu vỡ tung trên sân vẫn cứ bập bùng chưa tắt, soi sáng xung quanh, chiếu đến chỗ góc sân nơi cái chuồng chó tọa lạc. Bà còn bác dê là nỗi sợ với tất cả dân làng đang nằm một só, rút đầu và dưới thân ru lên bẩn bật, ư ử, kêu lên vì sợ hãi. Ánh sáng lập loài cũng khiến cho thăng nhận ra được những bóng người kia vừa mới ngần đầu trường mắt nhìn mình. Đó không phải lắm mắt, đó là những hốc đen sâu hắm, khuôn mặt nào cũng thật giống nhau, khoe ra những hố mắt đã bị mất dần nhãn cầu. Chỉ chơi ra một khoảng tối lời nhờ xương và lẫn thịt rời trắng lộm gồm bỏ trên gò má sạm đen. Bên dưới là những gò má tóc lại sát đến tận xương, làm nổi bật cái mồm dâu rất đặng trước với những hàm răng vàng ệch lấp cặp gọ với nhau. Rồi cùng một lúc thì những cái mồm ấy đồng thanh khất lên một tiếng rồi nói: "Cậu ơi, tôi đói quá, cho tôi xin miếng cơm thừa." Thanh âm lúc này ngay sát bên tai mà văng vẳng như từ chốn xa xăm nào đó. Nhựa nhựa lạnh lùng run rẩy nỉ non, thảm thiết chẳng khác nào một khúc nhạc cầu hồn kinh dị. Nhưng những giọng nói ấy dù có thế nào đi nữa, cậu Thăng vẫn cảm thấy có một sự quen thuộc đến khó tả. Bởi đó là những tiếng nói cậu đang từng nghe gần như quen tai, tiếng của những người dân trong làng An Đại. Người trước mặt của cậu trong cái xó cổng tối tăm kia là con gái của ông bà thị, một đứa bé chảng tuổi vẫn thường đi đến nhà cậu để làm thui. Ở dưới mái hiền kia chính là anh Cù Tĩnh, một người phu khuân vác thi thoảng bố cậu thuy làm. Dưới góc cây ổi gần đó là bà Bồn, một bà quá già chở con đi lính mà cả làng đều tin rằng anh ta đã ra người thiên cổ. Còn hàng chục những bóng đèn khác nữa, tất cả đều là người làng và tất cả họ đều đã chết trong cường đói. Thế nhưng tại sao họ lại ở đây, ma trăng? Hay là cậu thằng đang gặp ảo giác với những hình ảnh khủng khiếp diễn ra không ngớt xung quanh. Cậu không biết đường chỉ biết rằng khi mà cậu ú ớ bật được tiếng gọi, bố mẹ còn đang ngủ trong phòng thì những bóng đen kia đã đứng bật lên, lao nhào đến, giơ ra phía trước những cánh tay xương xẩu khảng khêu, gào lên bằng cơn nhở nhựa rợn người khủng khiếp. "Cơm đâu? Tao đói, tao đói quá, chúng tao muốn được ăn." Cổ cậu không cẩu như bị bóp nghẹt, trái tim yếu ớt đập thình thịch trong lồng ngực, hơi thở tắc cứng trong cuống họng, ư lên tới cổ mà vẫn không bật ra được thêm. Hai mắt của thằng trợn trắng rồi cứ như vậy, cả người của cậu đổ vật xuống sân, ngất lịm đi không biết thêm gì nữa. Thăng tỉnh lại khi trời đã về chiều, cậu bé đã nằm mê man kêu gào thảm thiết đến cả ngày trời. Sáng nay khi mà Sen dậy sớm nấu điểm tâm như thường lệ, Trẻ đau hốt hoảng phát hiện ra cậu chủ của mình nằm gục ở giữa sân, mặt mũi tái mét vẫn còn nguyên nỗi kinh hoàng. Chỉ dụ lên sở hại đánh thức tất cả mọi người, ông bà Bá Tào tiếc con của mình nằm ở giữa sân, quần áo ướt đẫm sương đêm lại cứ tưởng rằng thằng đã chết. Cho đến khi thấy con còn thở thì mới đỡ lo. Thăng tỉnh lại thì bố mẹ ngồi bên cạnh khuôn mặt ai cũng lo lắng đến tái nhợt. Ông Bá Tào tiếc con mở mắt đã sốt ruột hỏi: Mày làm cho thầy u lo gần chết cái con ạ. Mày làm cái gì mà nửa đêm nửa hôm mò ra ngoài sân thế này? Cũng may là con xe nó dậy sớm, không thì nhà này phải đào hวย chôn mày rồi con. Bà bá tạo đứng bên cạnh chồng lau nước mắt nhưng vẫn khẽ gắt. Cái ông này được có mà gở mồm như thế, con nó vừa tỉnh dậy phải từ từ chứ. Thế để u xem nào, sao đêm qua con lại không ngủ mà ra sân. Thằng đã hoàn hồn trở lại. Nhưng nỗi kinh hoàng vẫn còn ám ảnh trong đầu của cậu. Cậu chậm chậm kể lại từng lời, từ lúc trông thấy cái bóng đen trong xó cổng đến tận khi bị đám người chết tối ấy nhào vào đòi ăn. Càng kể giọng của cậu lại càng run rẩy. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net